Cực phẩm gia đình tập thứ 114 tâm ca tâm ca hai người đang tình cảm nồng ấm lại nghe bên ngoài truyền đến một trận hô hoáng Hoàng Nhi thở hổn hển chạy vào nội viện, vừa thấy hai người đứng ôm nhau, sợ đến hét lên một tiếng, vội vàng quay đầu đi, lấp bắp nói. Ng ta, ng ta, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Lâm vãng vinh giả bộ, làm ra nét mặt hung ác, nói. Thật sự là cái gì cũng chưa thấy ư, con người ta giỏi nhất là giết người diệt khẩu, nói. Ngươi chọn tiền gian hậu sát hay là tiền sát hậu gian, hay là dừa doan dừa sát? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Nhi đỏ bừng rồi lại cười khúc khích một tiếng nói. <cười> Tam ca sẽ không đâu, Tam ca là người tốt, ta không sợ. Tốt màu hôi, lão tử làm người xấu như vậy không thành công. Đại tiểu thư đỏ mặt bóng vào lưng hắn một cái sẵn giọng Lại còn nói hư nói vượng, Hoàng Nhi xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhi đợi tâm tình đang khẩn trương thư thái một chút, nói Đại Tiểu Thư, có người đưa tin cho Tam Ca Đưa tin cho ta? Lâm Vãng Vinh ngạc nhiên nói Ta hình như không có người quen ở trong kinh thành mà Tiêu Ngọc Nhược hừ nhẹ <cười> ai mà biết được Người cũng giấu giếm không ít việc mà Nàng trong khi nói chuyện Lại thò tay ra trước cầm lấy phong thư trong tay Hoàng Nhi Bức thư kia rất mỏng Cầm vào thì thoảng thoảng mùi hương nhẹ nhàng, dường như là thủ bút của nữ nhân. Đại tiểu thư giống cười mà không cười, liếc mắt nhìn hắn một cái. Lầm vắng vinh hát hát cười khan hai tiếng, trong lòng lại nghi hoặc Ta ở Kinh Thành biết được dạy nhân vật cái này là ai đưa đến, tiên nhi, an tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Nhược tiếp nhận phong thư cũng không mở ra đưa vào tay hắn nói. Mau xem nhanh một chút đi. Chứ để chậm trễ chính sự của người Lâm vãn Vinh mở thư ra Khẽ liếc qua một cái Lập tức biến sắc Kinh ngạc nói Thanh Tuyền Thanh Tuyền không chỉ là ân nhân Của mạng chung của hai người Lại là thế tử đầu tiên của Lâm Tam Đại tiếu thư vội vàng đi đến Nhìn lên trên lá thư Chỉ thấy mặt trên viết hai chữ Muốn biết chuyện của Thanh Tuyền Tới Hoa Lâm Ở Thanh Bắc Nhanh lên Trong lòng, Lâm Vãng Vinh vô cùng kích động, nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của Hoàng Nhi Hoàng Nhi, người đâu? Người đưa tin này đâu? Bàn tay Hoàng Nhi bị hắn nắm đến phát đau, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên vội vàng liếc nhìn đại tiểu thư cầu cứu Tiêu Ngọc Nhược vội vàng cầm tay hắn nói Người chớ khoảng, từ từ nghe Hoàng Nhi nói, màu buông tay ra Lâm Vãng Vinh sắc mặt lo lắng, buông tay Hoàng Nhi ra nói người đưa tin kia đâu? hoàng nhi lắc đầu nói ta không biết. sau khi từ tiên sinh vừa rời đi, ta đang phụ giúp ở trong cửa hàng thì đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. nhưng trong chốc lát liền tỉnh táo, thấy trên bàn có một phong thư, trên thư ghi rõ gửi cho tâm ca. ta liền vội vàng mang đến. lâm bản vinh trao mời. Nói như vậy ngay cả người đưa thư Hoàng Nhi cũng không thấy sao Mẹ nó là ai thất đức như vậy Đưa tin mà ngay cả mặt cũng giấu giếm Không biết lão tử lo lắng sao Đại tiểu thư hiểu được tâm tình của hắn an ủi Người không nên hoảng Trước tiên nhìn xem đây có đúng là bút tích của thanh tuyển tiểu thư không Khi làm vạn vinh cùng tiêu thanh tuyển ở Kim Lăng Mỗi đêm đều hoàng huyên trò chuyện Sớm đã quen thuộc với nét chữ của nàng Liền lắc đầu nói Đây không phải là chữ giết của thanh truyền Nhưng bút quả này mềm mại nhẹ nhàng Đúng là thủ bút của nữ nhân Đại tiểu thư gật đầu Xem ý của tinh tức Người nếu muốn biết việc của tiếu tiểu thư Cần phải đi đến Hoa Lâm Ở thành Bắc một chuyến Hoàng Nhi Ở thành Bắc này có Hoa Lâm sao Hoàng Nhi gật đầu nói Đúng đúng là có. Cách nơi đây, hơn 10 dặm lộ trình, có một dùng rừng hoa rất lớn. Lâm Vãn Vinh nghe vậy, đem lá thư kia giấu kín trồng áo liền phóng ra ngoài, đại tiểu thư vội vàng giữ lấy hắn nói. Ngươi muốn đi đâu? Còn có thể đi đâu, đương nhiên là đến thành Bắc rồi. Lâm Vãn Vinh lòng nóng nảy nói, đại tiểu thư than thở. Tin này không đầu không cuối, đã không xưng tên, lại không chú thích. Nếu là có người giả mạo thanh tuyền đưa tin cho ngươi, vậy phải làm sao? Tại sao nói đến thanh tuyền thì sự thông minh sáng suốt bình thường của ngươi đều không thấy? Chẳng nhẽ, tiếu tiểu thư này thật sự có mê lực lớn như vậy. Lâm Vãn Vinh Kiên Định lắc đầu nói. Không còn lựa chọn nào khác, Thanh tuần là thê tử của ta, cho dù là núi đau biển lửa ta cũng phải đi. Người... Đại tiểu thư thấy hắn quật cường như thế, vừa lo âu vừa nóng nảy, hầm hừ Ta cũng không phải là không cho người đi, chỉ là phải cho người ăn bài chu toàn, đảm bảo không có bất trắc gì. lâm vắng vinh cười khổ nói. Sợ là không còn kịp nữa rồi. Trên bức thư này thổ ràng viết rất dụ vàng nếu đến chậm, e là ta phải hối hận cả đời. Đại tiểu thư, các nàng cứ ở nhà chờ ta. Hắn vừa nói xong liền không do dự phóng ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Đi đi, đi đi, đi rồi ngươi đừng có về nữa. Đại tiểu thư hung hăng dậm chân, khóc lóc, hét lên. Ngươi là cái thứ người luôn gây rối loạn lòng ta. Hoàng nhi thấy đại tiểu thư cùng tâm ca âm ỉ, ngoan ngoãn đứng xa ở xa, không dám nhúc nhích. Đại tiểu thư khóc lóc một hồi, đột nhiên xoay người vào nhà, khoác áo tròn vào, nhấc chân chạy ra ngoài. Hoàng nhi lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản nàng. Đại tiểu thư, người làm cái gì vậy? Tiều Ngọc Nhược khe khe thở dài. Tình đáng chết đó trời sinh tính ương bướng, ta không đi theo xem thì đâu có thể yên tâm được. Hoàng Nhi vội la lên. Đại tiểu thư lúc này trời đã tối rồi, đường tới thành bất rất khó đi, trước đây chỉ có phỉ tặc làm loạn. Người sao có thể đi được? Đại tiểu thư cắn răng nói, không đi được cũng phải đi, nếu ta chết rồi, người nói cho tên bại hoại kia, ta hận hắn cả đời đại tiểu thư nhanh chóng xông ra ngoài, hoàng nhi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn tam ca và đại tiểu thư như thế này là sao? một chốc ngọt ngào như đường mật, lúc sau lại thành oan gia truyền kiếp, thật sự làm cho người ta xem không hiểu. Hoa Lâm mở thành Bắc cách cửa hàng của Tiêu gia khoảng 10 dặm lộ trình đường không dài nhưng gặp gần khó đi. trong lòng Lâm Văn Vinh đang nóng vội, vội vã phóng đi chỉ mất nửa canh giờ đã tới. Khu rừng này có diện tích rất lớn, e phải hơn 10 mẫu, có một cây cổ thụ xù xì to lớn, những lá già đã rụng gần hết, mầm non mới lú nhú lên, cành cây vũ ra trên không như ngón tay vươn ra. gió lạnh đầu xuân khô sào sạc theo những cành cây trụi lá đang nhau nhau hưởng ứng, càng làm khu rừng này đặc biệt cô tịch. Lâm Vãn Vinh đi tới bìa rừng, chỉ thấy bốn phía trống trải không nhìn thấy một bóng người. Trong lòng nghi hoặc nhịn không được ngỡ cổ la lớn. thanh tuyển, thanh tuyển, nàng ở đâu? Hắn liên tiếp kêu dài tiếng, khu rừng vẫn yên lặng, không lời nào đáp lại. Người ước hẹn hắn kia cũng không thấy bóng dáng, trong rừng trậm rạp âm u, nhưng hắn cũng không quan tâm, tra tra xét xét trong ngoài một vòng, nhưng cuối cùng vẫn không có gì. Là gì nào ước hẹn lâm mẫu ta đến đây, mời mau chóng ra gặp mặt? Hắn la lớn trong lòng càng trở nên lo lắng Nhưng vẫn như cũ không thấy động tĩnh gì Hắn không cam lòng chờ đợi Đang muốn lại hô lên Lại nghe một giọng nói nhu hòa Của nữ nhân truyền đến Người gọi là Lâm Vãng Vinh Âm thanh kia dịu dàng điềm tĩnh Như tiếng nói từ trên trời Nhẹ nhàng từ phía sau hắn vòng lại Lâm Vãng Vinh quay người lại liền thấy một bóng hình tuyệt đẹp Đứng trên ngọn cây kia toàn thân áo trắng váy dài phất phơ tóc xõa bay bay một chiếc khăn trắng mút che khuất khuôn mặt của nàng thần tiên tỷ tỷ làm vắng vinh cả kinh kêu lên đứng trên ngọn cây trước mặt là một hình dáng rất quen mắt ngài ấy đã thấy qua ở bên ngoài ngọc phật tự còn đối theo nàng một đoạn lúc này nàng tuy dùng khăn mỏng che mặt nhưng đường nét của thân hình tuyệt mỹ kia cũng đã ghi tạc sâu vào trong lòng rồi A thần tiên tỷ tỷ, là nàng tìm ta sao? Thấy một nữ tử thần bỉ xinh đẹp như thế tìm đến chính mình, sự lo lắng sợ hãi trong lòng lâm ván vinh giảm đi rất nhiều. Sớm biết gặp mặt cùng thần tiên tỷ tỷ, lão tử dùng một chiếc xe ngựa mà tới giữ được nhiều sức hơn. Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ, người biết ta sao? Người con gái kia khá gật đầu nói, tuy không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng bằng vào tri giác của Lâm Vãng Vinh, vì tỷ tỷ này tất nhiên đang mỉm cười. Ê, thấy Lâm tạm ca ta rồi, còn không mỉm cười sao? Không mới là chuyện lạ đó. Thấy nào tỷ tỷ nàng không nhận ra ta ư? Lâm Vãng Vinh bắt đầu phát huy công phu da mặt dày, tinh thần vốn có của hắn, nghiêm mặt đi về phía trước vài bước, cười nói. Đêm hôm đó bên ngọc Phật tử chúng ta từng có ước hội, lúc ấy nàng bay trên trời ta đuổi theo dưới mặt đất, ta chạy nàng bay đó. Nữ tử kia tú mi khẽ nhếu lại ngân thần tự hỏi một chút lại lắc đầu. Có sao, ta cũng không nhớ ra, nhưng mà với dáng vẻ như người thì ta có thấy rồi, thì e là cũng không nhớ nổi. Ta ngất, lão tử trông đẹp trai thế này ngay cả ta cũng không nhớ ra, nàng làm sao mà trả lời với trời đất đối đáp với phụ mẫu. Đầu ốc mỹ nữ không sáng suốt lắm, xem ra thật sự là chân lý. Trong lòng hắn khó chịu thấy nữ tử kia đứng trên ngọn cây thể hiện dáng vẹt, thoải mái, vô cùng tức giận. Hẳn không tìm được cái ná bắn cô ta rụng xuống, nhưng thấy thân hình nàng yếu điệu, phong tư trác tuyệt lại có chút ngứa ngáy tay chân làm tra vẻ cười nói. <cười> Nhớ không ra cũng không quan trọng À sao hôm nay nàng sợ là muốn quên ta cũng quên không có được Vậy xin hỏi tỷ tỷ Nàng tên là gì nhà ở đâu năm nay nhiêu tuổi Nàng đặc biệt tìm đến ta sao Nữ nhân gật đầu Nếu người gọi Lâm Vãng Vinh Vậy là ta đến tìm người Lâm Vãng Vinh chậm rãi Tiến thêm hai bước Tiểu đệ đệ chính là Lâm Vãng Vinh Xin hỏi tỷ tỷ thê tử của ta ở đâu Thê tử của ngươi thần tiên tỷ tỷ nhớ mày ai lạ thi tử của ngươi lâm vãn vinh lấy ra từ trong ngực lá thư kia vẻ nhẹ trong gió hai cái lời này chẳng lẽ không phải tỷ tỷ nàng viết sao à, muốn biết chuyện về thanh tuyền tới qua lâm thành bắc, nhanh lên lá thư đó chính là ta viết thần tiên tỷ tỷ gật đầu thừa nhận à, tốt lắm tốt lắm Lâm Văn Vinh vỗ toài cười nói, À Thanh Tiền là nương tử của ta, ta cùng dưới nàng khẩu biệt nhiều ngày. Lần này đến kinh, đó là vì tìm nàng mà tới. Tỷ tỷ quả nhiên là nhân vật Thần tiên cố khẩu, cố nạn giúp phu thể ta đoàn tụ. Tiểu đệ đệ cảm kích vô cùng, ngày sau nhất định mua chút kẹo mừng báo đáp tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ khẽ nhíu mày nói, Thanh Tiền khi nào thành nương tử của ngươi? Người không nên nói năng lùng tùng. Ngươi và nàng không có mai mối, làm sao lại được phép lấy nhau? Nàng và ngươi vốn không liên quan, sao có thể là nương tử của ngươi chứ? Lầm vãng vinh chậm rãi bước vài bước, trên mặt hiện lên một nụ cười thành thật. Nghe những lời ấy của tỷ tỷ nhất định là chưa từng biết qua chuyện yêu đương. Không cần trở mắt nhìn tá, nói rằng nàng chưa kết hôn chỉ bằng một câu nói đó liền biết nàng không có kinh nghiệm tình yêu. Có anh nói hay, hai bên yêu nhau đã là dài lâu, lại hát còn so đo sớm sớm muộn muộn. Tình cảm của ta cùng với thanh tiện sâu nặng, có thanh tùng làm mai, trời đất làm chứng, chân chính yêu nhau sớm đã phù thê ân ái. Như thế nào lại không có liên hệ, ta gọi nàng là nương tử sao có thể sai chứ? Nữ nhân kia nhẹ nhàng than thở. Người tùy trời sinh giỏi miệng lưỡi, chỉ là những lời này. Nói đến tất cả đều là vô dụng, việc ngươi và nàng không có gì hơn là một đoạn tình duyên lầm lạc. Đương nhiên, không thể là thật, hôm nay ta vì chuyện này mà đến, giải quyết chút chuyện nhi nữ của các ngươi. Mẹ nó, cái gì mà đoạn duyên lầm lạc, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn thật sự cho mình là tiên nữ rồi. Lâm Vãng Vinh nổi giận mà nhét mép cười nói, à, xin hỏi tỷ tỷ, người à là gì có thanh tuyền? ta là người thân nhất của nàng. thần tiên tỷ tỷ mỉm cười nói, ta đã nói thì nàng tuyệt đối sẽ không chống lại. lâm vãn vinh cười dài, <cười> xin hỏi tỷ tỷ câu, nàng nói những câu này là ý của nàng hay là ý của thanh tuyền? người nữ tử kia điểm nhẹ chân xuyên qua vài cây cây, đứng phía trên cao trước mặt lâm vãn vinh nói, ý của ta chính là ý của thanh tuyền. Mẹ nó, muốn ta ngước lên nhìn ngươi, nằm mơ đi. Hắn một là không làm mà, đã nhúng tay vào thì không xong không thôi. Hắn bèn thoải mái nằm dài trên mặt đất, ngắt một cọng cỏ khô ngậm vào miệng nheo mắt, ngó vị thần tiên tỷ tỷ kia. Nữ nhân kia sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của hắn thầm mỉm cười. Đối với hành động tức giận trẻ con của hắn cũng có chút tán thưởng. À vị thần tiên này, nàng có nói cái gì ta đều sẽ không tin đâu, ta có lòng tin đối với lão bà của mình, nếu nàng muốn chia rẽ tình cảm giữa chúng ta thì hãy quên đi, có chuyện gì nàng kêu thanh tiền nói trực tiếp với ta. Tiên tử khẽ cười nói. Người xem ra được lắm. Ngón tay mạnh khảnh của nàng liền xòe ra một trận kình phong đánh tới bên người Lâm Vãng Vinh, cây đậy đại, đại thụ phía sau hắn Khẽ vang lên một tiếng, rắc rắc, thân cây cao, vươn tới tầng trời, kia, liền cắt thành hai đoạn, nữ tử mỉm cười nói. Người không sợ chết sao? Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng động lớn. Đoàn đoàn vang lên, cây đại thụ dưới chân nàng lắc lư dữ dội hiển nhiên là lung lai muốn đổ, sắc mặt tiên tử đại biến Mũi chân vội điểm thân như cánh chim hồng Mỹ lệ kinh hải giọt đi Vượt qua ngọn cây thân thể mềm mại kia mới đứng vững Người dùng loại ám gì? Trái tim tiên tử rung rẩy Khẽ nhớ mày tò mò nhìn hắn Ám khí này tuy uy lực thật lớn Nàng lại không có chút nào đề phòng với lầm vặn vinh Càng không nghĩ đến hắn có lợi ám khí lợi hại đến thế nhất thời trong lúc không cẩn thận thiếu chút nữa bị thua trên tay hắn lầm Vãng vinh nghe được trong lòng mừng rỡ thành tuyền quả nhiên là bà lão tốt của ta lén tặng khẩu súng cho ta ngay tiên tử này cũng không biết hắn nghĩ thông suốt trong lòng cao hứng đắc ý cười nói tỷ <cười> tỷ ta rất sợ chết nhưng ta không tin nàng không sợ chết tiên tử thấy bộ dạng hắn hả hê như thế cũng thầm thấy buồn cười khẽ gật đầu Ngược lại có chút xem thường ngươi rồi, nhưng mà ám khí này của ngươi tuy lợi hại cũng chỉ có thể đánh lén, lúc này ta có đề phòng rồi, người muốn thường tổng ta cũng vô cùng khó khăn. Lòng bàn tay lâm vãng vinh đầy mồ hôi, nhưng trên mặt làm ra một bộ cười lạnh, kêu ngạo nói. Tỷ tỷ, đã có tự tin như thế vậy không ngại liền thử lại xem. Tiên tử cũng không nói lời nào, trong tay lại hiện ra một cây ngân trầm so với ngón tay mạnh khảnh của nàng còn muốn dài hơn vài phân trong bóng tối nổi lên ngân quang lấp lánh làm vắng vinh chợt nhìn thấy rùng mình mẹ nó không phải chứ so với món đồ chơi của an hồ ly tính còn dài hơn lão tử sợ nhất là đã chăm Wow, tỷ tỷ thành thật mà nói. Người là người thân của Thanh Tuyền, ta là lão công của nàng. Hai người chúng ta đánh nhau giết giết chỉ sợ Thanh Tuyền biết được thương tâm. Hơn nữa nàng là cao thủ có hạng ta lại là thư sinh trói gà không chặt. Nàng sao lại có lòng khi phụ ta? Không bằng hôm nay chúng ta trước tiên dừng tay, để lại thông tin địa chỉ ngày sau trước mặt Thanh Tuyền vui vẻ hộp mặt khổ nghĩ. Như vậy không phải là mọi người đều tốt sao? Thấy ngân trầm loan loáng kia trên trắng lâm vãng vinh mồ hôi ẩn hiện, khung cảnh an tỷ tỷ đã chăm, còn lờ mờ lại hiện lên trong mắt, thần tiên tỷ tỷ này cũng chơi trầm. Chẳng lẽ nàng là sư tỷ kia trong lời an tỷ tỷ? Nữ nhân khe khẽ thở dài nói, "Lâm Vãng Vinh, ta và ngươi không quen biết." hôm nay đối đại với người như thế chính là trăm lần bất đắc dĩ duyên phận của người cùng thanh tuệ như trăng dưới nước hoa trong gương tuyệt không có khả năng một trăm này phóng xuống sẽ không thương tổn tới tính mạng của người nhưng có thể làm người quên chuyện giữa người và thanh tuệ người chớ có trách ta Lâm Vãn Vinh nghe được kinh sợ đây là cái trò đùa gì, nước dông tình ứ, Quỳnh đi thành tuyển, con mẹ ngươi không bằng giết ta. Thấy tiên tử kia nhẹ nhàng di động đảo mắt, đã tới trước người Lâm Vãn Vinh vương mạnh tay ra kêu lên, Ê, ê, chậm đã. Tiên tử không ngừng, cước bộ nhãn thằng khó giò, nói nhỏ. Có lời gì? Ngươi nói đi. Lâm vãng Vinh cắn răng nói. Nếu ngươi muốn cho ta quên chuyện của thanh tuyển, Vậy có thể hay không, trước khi ta quên mất, cho ta biết một chút, lão bà Thanh Tuyền của ta nàng trúc cuộc là ai? Có phải là nhị công chúa trong truyền thuyết của đại qua hay không? Nữ nhân kia liếc hắn một cái không đáp phải cũng chẳng đáp không buồn bã nói. Nhất nhập hậu môn thâm tự hải tổng thử tiêu lang thị lộ nhân, duyên phận của ngươi và Thanh Tuyền đã hết. Từ nay gặp nhau cũng không biết, giữ lại phiền não. Hỏi việc ngày trước. Còn có ích gì nữa? Dịch nghĩa Một lần qua cửa nhà quyền quý thâm sâu như biển, tiêu làng về sau chỉ như kẻ qua đường. Lời vừa buông xuống nặng phóng chân nhanh, như tiên tử hạ phàm bay xuống, ngân châm trong tay vội phi ra một luồng hương thoang thoảng tỏa ra liền nhắm cổ hắn phong tới. Mẹ nó, nói đánh là đánh, một chút phong phạm của cao thủ cũng chẳng có, coi lão tử là thứ thối rửa rồi sao? Hắn cũng cực kỳ tức giận hét lớn một tiếng, <cười> xem thương, trái một thương phải một thương trên một thương dưới một thương. Một tiếng nổ lớn vang lên, khẩu súng trong tay lầm vãng vinh nhã đạn. Viên đạn vừa bắn ra, làm cho bụi bay, mù mịt. Thần tiên tỷ tỷ kia sớm đã chú ý đến ám khí của hắn, nghe thấy tiếng vang liền thầm cười lạnh. Không cần suy nghĩ, liền nghiêng người tránh sang một bên. Thân hình vừa di chuyển, chợt thấy một chùm phong châm đèn kịch rào rào bay tới trước mặt mình. Mũi châm lờ mờ, ánh lên lành lẽo, nhiều như lông trâu ngợp trời. Thứ này so với súng ống, càng khó phòng bị hơn. Luận về võ công, thần tiên tỷ tỷ dư sức trêu đùa. Mấy lần với Lâm Vãng Vinh, chỉ là không nghĩ hắn là người xảo trá như thế hỏa khí trên người hắn lại là cố ý bại lộ, sát chiều nhân chính lại là ám khí phi châm này. Tình thế cấp bách, nàng liền vung tay lên, lấy tấm bạch y ra như bức tường dày, trắng trước thân mình. Phong châm này có hàng ngàn vạn, tuy là công lực thần tiên tỷ tỷ khiến người ta run sợ, nhưng vẫn còn sót một vài cây châm. Ghiêm trúng tên mấy ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn, nàng hơi nhẹ một tiếng thân hình chợt rung lên, liền nhanh chóng lùi lại mấy bước, thân hình kiêu kiều khe khẽ rung rẩy, bầu ngực phập phồng. Toàn thân lầm dáng vinh sớm đã ướt sũng, trên thân không còn chút khí lực, trong lòng lại kích động vô cùng. Đánh ngã rồi, lão tử đánh ngã tiên tử rồi nhìn thân thể mềm mại kia của thần tiên tỷ tỷ run rẩy hắn hận không thể cười dài ba cái Ê, mẹ ơi nhìn nàng còn đã chăm ta được nữa không lần này đến lượt lâm tam đã châm nàng quốc khí trong lòng lâm vẫn vinh được cởi ra tay cầm khẩu súng quay qua tiên nữ mắt nặng kia mỉm cười hai người lúc này cách nhau mấy trượng lâm vẫn vinh nhìn rõ được thần sắc và dáng vẻ tiên tử thân thể mềm mại của nàng run rẩy tuy là không thấy rõ mặt nhưng có thể tưởng tượng sắc mặt nàng tái nhợt giường nào nhìn bầu ngực tiên tử dùng dập Phật phòng trong lòng lâm vắn vinh nổi lên niềm vui sướng không nói nên lời nụ cười trên mặt càng trở nên dâm đảm thông thả đi đến bên cạnh cười nói tỷ eh, tỷ một trăm này bùi dị thế nào nàng muốn đã trăm ta sao lại để ta làm trước vậy hèn hạ trầm mặt một lúc lâu thần tiên tỷ tỷ kia mới khẽ lắc đầu Trong mặt hiện lên một tia khinh miệt nói Người dùng thủ đoàn này thật là cực kỳ thâm hiểm, xảo trá tách người và thanh tuyền ra càng vô cùng chính xác. Trong lòng nàng cũng có chút hối hận biết vậy vừa rồi dùng phi châm phóng vào đồng mạch sầu của hắn tuy có thể thương tổn tới tánh mạng của hắn nhưng còn tốt hơn so với rơi vào tay hắn như bây giờ. Châm này để có thể làm cho người ta mất đi một phần trí nhớ phải đâm chuẩn vào mấy huyệt vị sau não. Nếu là đánh vào chỗ khác, căn bản không có lấy chút tác dụng nào. Đó là nguyên nhân, nàng xuống tay cẩn thận. Mẹ nó, là thần tiên thì lão tử sợ ngươi sao? Tam ca ta là lỗi người chuyên hành xử thần tiên mà. Làm vãn vinh cười ha hả, vỗ tay chậm rãi đi tới vài bước, trên mặt hiện lên chút bẩn cợt. Hẹn hey, hả, thì ra tỷ tỷ cũng biết từ này nha Ta còn tưởng đây là từ người khác Chuyên dùng để hình dung ta Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng biết rất rõ Xem ra chúng ta có chút mối liên hệ ngôn ngữ Nữ tử lắc đầu Ta chính đại quang minh Khuyên người Đó là muốn người quên đi thanh tuyền Nhưng cũng chưa từng thương tổn người nửa phần Chỉ là người cố ý dùng hỏa Khi đánh lừa ta Là dùng đập châm Vô hình đã thương ta lượng thế nào cũng không thể nói quang minh chính đại. Hay cho một người quang minh chính đại, Lâm Vãn Vân ngửa mặt lên cười to. <cười> Quả nhiên là rất hay ho, vậy tiên tử này nàng quang minh chính đại ước hẹn ta đến tận đây, quang minh chính đại dùng gió công quy hiếp ta, quang minh chính đại lấy trăm đâm ta, quang minh chính đại bức bách phu thê ta phân ly, nàng hành động thật hay. Chẳng có chút nào không quan minh với chính đại, mẹ nó thật cao thượng, nhưng mà ta, vỗ nghệ không luyện được vài ngày, ở trước mặt nàng tựa như là một con kiến, nàng dùng trăm đâm ta, ta đành đứng ngó, nàng dùng kiếm giết ta, ta cũng chỉ biết đứng nhịn, chỉ cần ta phản kháng, bằng vào quả khí hay là ám khí, trong mắt nàng liền nhất định là hèn hạ, hèn hạ hai từ này dùng rất đúng, con mẹ nó ta rất thích. Trong mắt hắn hơi có vẻ cười cợt, chậm rãi đi đến phía nàng. Trên mặt như cười như không cũng không biết có vẻ gì. Nữ nhân kia nghe hắn mỉa mai một hồi khe khẽ thở dài nói. Nếu là cô gái bình thường, ta tuyệt không can thiệp, chỉ là việc liên quan đến thanh tuyển. Ta chỉ có thể làm như vậy, người oán giận ta cũng vô dụng, chỉ tại trời xanh thích trêu người thôi. So với thiên hạ thường sinh, khi sinh một người cũng chẳng có gì phải tính toán. Ngất! nói còn hay hơn hát luôn miệng nói là dị thiên hạ thương sinh kỳ thật nói thẳng ra là gì bộ giao phu ra trên mặt các người muốn cho dạng chúng kính ngưỡng người sùng bái người cuối cùng còn giả tạo rằng nguyện hy sinh một người về hạnh phúc của kẻ khác hắn khoát tay khinh bỉ <cười> tiền tử tỷ tỷ tặng người cầu đụng trang bê trang bê nổ tan nát tiên tử tuy không biết rõ trang bê là gì nhưng nhìn vẻ mặt hắn Cũng có thể đoán ra vài phận, may là nàng hàm dưỡng rất tốt, nên cũng không nói lời nào, cắn chặt hàm răng, ngà, từ từ tụ khí. Lại thấy ngón tay đứng đầu vô cùng, cả người tựa hồ đều không có sức lực, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tấm lụa che mặt khẻ phớt phơ, khẽ nói. Hôm nay đã xem thường người rồi, chăm kia của người là dùng, loại độc gì mà bá đạo như thế? Lầm Vãng Vinh chăm chăm nhìn thẳng vào nàng, tuy không thấy khuôn mặt sau tấm lụa mỏng, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng tiên nhi. Tiên tử này dĩ nhiên trúng kịch độc. Hắn cười hắc hắc, trên mặt hiện lên vẽ dâm tà. Không độc không độc, lúc bình thường ta dùng để giết mấy con mũi ở nhà thôi. Tên khoa học của nó gọi là gì nhỉ? À, à đúng rồi, gọi là kỳ dâm học quan tán. Hay chà kỳ dâm học quan tán này là cái ý tứ gì? Ta vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. À, tên tử, nạn bác học đa tài, học phú ngủ xa, có thể giải thích cho tiểu đệ đệ chút được không? Tên này nghe ra tự hộ, rất có sức tưởng tượng. Nữ tử kia nhìn ngón tay của mình nhanh chóng trương lên chuyển thành màu đen, cả bàn tay xinh xắn dần dần thâm lại, cắn chặt hàm trăng ngà, hừ nói. Cái gì mà kỳ dâm hợp hoàn tán, chứ có gạt ta, đây rõ ràng là kịch độc, do người ta điều chế, e là nhiều dạng độc tố phối hợp thành. Ta đoán rằng, cũng không phải do người chế ra, ám khí này nhất định là người khác tặng người. Tiên tử này cũng thật sự có chút kiến thức, nhưng mà cho dù nàng biết thì có thể làm gì đây, chẳng lẽ nàng còn có thể tự mình giải độc được không? khi tiên nhi tặng phong trầm từng nói qua độc dược này chính là nàng tự tay mình phối thành người chúng phải bị mất mạng nếu mình không đưa ra giải được không quá ba canh giờ vị thần tiên tỷ tỷ này sẽ bị độc phát vong mạng mẹ ơi nàng ta rốt cuộc là thân nhân của thanh tuyền nếu ta dùng độc giết nàng phải ăn nói thế nào với thanh tuệ nếu phải thả nàng lão tử càng không có cam lòng trong lòng hắn khó xử nhưng trên mặt không hề biểu hiện hắn đem lắp đạn vào súng nhắm ngay người nàng cười nói tỷ tỷ giờ nàng đã nhìn ra rồi ta đây cũng không gạt nàng nữa đây là kịch độc người trúng phải lập tức chết trước đây ta dùng nó độc chết rất nhiều chuột rồi không cần trừng mắt nhìn ta đâu hành động của nàng so với đám chuột đâu có tốt hơn hay đáng tiếc cho một vị thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp lại chết dưới chất độc này ở đây thật sự làm ta thương tâm hắn chậm rãi đi đến cẩn thận quan sát động tĩnh của nàng, thấy cánh tay ngọc trắng mịn của nàng hiện lên một vết đen, biết độc tính kia đã phát tác trong lòng cũng bàng hoàng. hay cứu hay không cứu nàng đây, thanh tiền lão bà tốt của ta thật là cho ta một vấn đề nan giải. thần tiên tỷ tỷ kia mặc dù ra vẻ bình tĩnh, chỉ là thân hình trung rễ kia lại bán đứng nàng, lâm vãn vinh vô cùng cẩn trọng tới gần, cười nói thế <cười> tỷ nàng như thế nào không nói, mới vừa rồi không phải là rất uy phong sao. Hắn đột nhiên vươn tay, nhanh chóng tới gần trước mặt nàng, hạ xuống khăn che mặt của nàng ra. Nữ tử kia sắc mặt trắng bệch nhưng cũng không thể động đậy. Nữ nhân này quả thật nhìn không ra tuổi, mặt ngọc mày ngài, da dẻ trắng hơn tuyết, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài không ngừng rung lên, tựa như dãy núi phủ tuyết nơi xa xa. Thân như liễu rũ trước gió, trong lúc phẫn nộ, cả thân hình rung bần bật. Thật sự, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Đây là thằng tiên tỷ tỷ ngày đó nhìn thấy sao, quả nhiên là tuyệt sắc. Nhìn thấy mặt tiên xinh đẹp, thân hình mềm mại, đầy đặng mà, thon thả. Làm vẫn huynh không khỏi ngẩn người. Hiên mẹ ơi, thật sự là đẹp quá giới hạn, có thể sánh ngang cùng với thanh tuyền của lão tử. Người, ngươi muốn gì? Tiên tử vừa thẹn, vừa giận, ngân châm trong tay giật giật, chửi mắng hắn. Dung nhàng của nàng mỹ lệ, khí chất thoát tục, ngay cả lời chửi mắng cũng tự nhiên mang một vẻ đẹp, chẳng tầm thường. ai tỷ tỷ, nàng thật sự xinh đẹp. Lâm dẫn dinh cười, hì hì nói, <cười> ta sợ mó một chút, nàng đừng ngại nhé, nàng có ngại ta cũng coi như không nhìn thấy. Cơ hội vuốt ve tiên nữ không có gặp nhiều lắm hắn nói được thì làm được, cầm khăn che mặt trên tay, đầy thủ lại duỗi ra chạm vào bên má lắng mịn, bàn tay cảm thấy thật êm dịu, cảm giác êm ái theo đầu ngón tay truyền đến, tuy chỉ chạm nhẹ nhẹ nhưng cảm giác tuyệt vời chưa từng thấy, cứ giống như sờ vào trong chiếc bánh kem, nếu có thể hôn lên một chút, vậy còn không xuống chết được sao? <cười>